Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các Từng cùng với tôi có tình một đêm Tôi có thể không có bạn trai Nhưng mà tình một đêm một đêm giống như anh thì có rất là nhiều Như thế này cũng không sao cả Cô trương mắt nhìn hắn Lời nói này của hắn là có ý tứ gì chứ Anh không ngại làm cha của đứa bé trong bụng của em Cô ngẹn lời nhìn hắn chầm chằm Như vừa nhìn thấy một con quái vật lớn vậy Tôi đã nói rằng đứa bé này không phải là của anh Anh lại còn làm nhầm cái gì Anh đem trò sao?" Cô thắt lên trái tay. "Anh đàn bây giờ mình hết sức lập bình thường." Cô trừng mắt nhìn hắn, như thể muốn cầm một cái gì đó tiến đến đánh cho hắn bất tỉnh ngay bây giờ, miễn cho người này lại có thể tiếp tục nói những điều kinh hãi, làm cho cô không thể nào tin nổi nữa. Hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô đã nói đến hết nước hết cái, đứa nhỏ này không phải là của hắn, thậm chí còn ám chỉ cho hắn biết rằng cô là một người phụ nữ vô đạo đức. Tuy tiện đến nỗi ngay cả cha của đứa bé trong bụng là ai cũng không biết. Vì sao hắn còn cố chấp bướng bỉnh như thế? Còn nói rằng không ngại làm cha của đứa bé này. Hắn nhất định là đã điên rồi. Người đàn ông bình thường không bao giờ nói năng như vậy. Cô thất bại cất lời. Kẻ điên nào cũng cảm thấy mình rất là bình thường. Trạm dây kỳ nhịn không được mà bật cười hắn hỏi. Anh đói bụng rồi. Em có muốn ăn cái gì hay không? Cô thật sự muốn đem đầu hắn xé ra từng mảnh Để xem bên trong đó rốt cuộc là chứa cái gì Anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Bằng điều kiện cả anh còn không sợ có đàn bà ưu ái sao Vì cái gì cứ bám chết lấy một người phụ nữ đã có bầu như tôi chứ Em nói như vậy kiện anh có cảm tưởng mình giống như là một kẻ biến thái đó Hắn bật cười nói Vì sao anh lại cứ đến tìm tôi Bởi vì anh thích em Lương gia kỳ bị câu nói ngoài sức tưởng tượng này của hắn Làm cho toàn thân chóng váng Hoàn toàn con biết nên phản ứng như thế nào. Nên vui mừng, hân hoan. Hay vẫn là nên kinh ngạc hoài nghi. Bởi vì anh thích em. Hắn nói điều này là thật sao? Không phải là đùa giỡn, lỡ gạt tình cảm của cô chứ. Cô phát hiện thể ra bản thân đang hy vọng hắn nói chính là sự thật. Lại còn xa vời đến mức mong chờ rằng hắn thích cô. Tại sao có thể như vậy? Không nên như vậy. Hy vọng xa vời luôn luôn vĩnh viễn không thể nào chiếm được. Không có khả năng nhận được tình cảm... Mà còn phải trước lấy thật nhiều thống khổ Cô từ nhỏ đến lớn trải nghiệm qua không biết bao nhiêu lần Còn chưa đủ hay sao Trên thế gian này cái gì cũng có thể ôm ấp hy vọng Tiền Cố gắng kiếm sẽ có Xe Có tiền là có thể mua Bạn trai Chỉ cần đi xe mặt là có ngay lập tức Ấm áp Cùng lắm bảo tiền mua mấy bộ quần áo làn xong Chỉ có ước mơ lấy được tình yêu Cùng với tình thân của người khác là không Cho dù có cố gắng hay hy vọng xa vời Hay cố gắng trả giá Thì cũng vĩnh viễn là không có được như là hồi báo gì Em trai như thế Đường gian cũng như thế Mà hắn liệu có giống bọn họ hay không Cô có nên dũng cảm nếm thường một lần Cho dù không vì chính mình Thì cũng vì con của mình hay không Nếu như kết quả lại giống như lúc trước Thì lần này tổn thương không chỉ có một mình cô Mà còn là cả con gái của cô Thậm chí Còn có thể mất đi đứa bé này nữa Không Tiền đặt cực như vậy là quá mức lớn Cô thế ung thế nào mạo hiểm, không thể nào mạo hiểm như thế được. Anh đừng có mà ăn nói lung tung, chúng ta không hề có quen biết nhau. Cô lạnh lùng cắt lời đáp trả. Ai cho kết tao cũng để không hề quen biết nhau, ủng hộ hổ có quen hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là em có muốn cùng với người đó thiết lập quan hệ hay không, hiện tại bây giờ bắt đầu cũng là không muộn. Tôi không muốn cùng với anh có quan hệ gì hết cả. Thật sao? Như vậy thì thật là đáng tiếc. Tram Kỳ cố ý nói chậm lại, Quay người nở ra một nụ cười Nho nhã mê hoặc Thầm tình chân thành nói tiếp với cô Nhưng mà anh muốn Lương gia kỳ quả thực không thể nào tin Cô đang bị uy hiếp Lại còn là bắt cóc trắng trận nữa Mà tên cấp đó chính là Trạm Dệt Kỳ Người đàn ông mối quan đoan chính Nho nhã hiền lành Nụ cười vô hại Được người người tán dương là nổi bật vô cùng Với diện mạo hiên ngang Khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt về mình Tại sao lại thành ra như vậy chứ Vì sao bây giờ cô lại ở trong nhà của hắn? Lần ra kỳ cô hết sức suy nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ rõ cô nói với hắn rằng mình không muốn cùng với hắn có quan hệ gì hết. Hắn liền nói là hắn muốn. Sau đó thì sao? Hắn nói mình đói bụng. Hỏi cô muốn ăn cái gì? Cô không thèm trả lời. Hắn liền tự quyết định xem nên đưa cô đi đâu. Chỉ có hai người mà gọi lên một bàn đầy là thức ăn rồi còn không ngừng gấp cho cô đến đầy cả bát nữa. Ăn thịt đi có thể bổ sung thêm protein và sắt ăn cao cũng tốt có thể bổ sung thêm canxi ăn rau chân vịt nữa bổ sung thêm cả vitamin A vitamin B 11 nước hoa quả cũng tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net